Quay về đời đường, làm lưu manh, tác giả Ngọc. trương Ngọc, chương 46, lửa giận. Lời vừa nói ra làm cho quận Vương Phi giận tiếng mặt. thật tay cầm lấy bát nước, trên bàn hót về phía lực tuyệt hành. Lực tuyệt hành đứng nguyên tại chỗ, cũng không biết là nàng đang nghĩ gì nữa. Mắt không chớp nhìn quận Vương Phi như muốn cứ rắn phản khoáng, soảng. Cô diễn một phía sau, vùng tay áo lên hót tung cái bát rơi xuống đất. Một tay đem lục tuyệt thanh che ở phía sau Tràng đứng giữa hai người Mặt âm trầm đối với quận vương phi Nàng làm cái gì vậy Đây là bộ dáng của một cận vương phi nên có hay sao Cận vương phi giận không thể nói được gì Ước đến đỏ cả mắt Chỉ vào lục tuyệt thanh nói Nàng kinh người quá đá Cô diễn biết lời lục tuyệt thanh nói Có hơi quá mức Vương tay một fan Đã lục tuyệt thanh giấu ở sau tràng Còn chưa mở miệng Lực tuyệt hành đã đem cánh tay vô diễm đẩy ra, mạnh lạc nói Lực tuyệt hành ta cũng không phải người sẽ để cho người ta ức khiếp vậy Vô diễm ta đến phủ của Huynh, không phải là đến để cho người trong phủ của Huynh khinh bì ta Tốt, hiện tại ta tùy hòi, tuyệt chỗ đều phải xem sắc mặt của kẻ khác Mà lại nhân nơi này cũng dám ra tay đánh người của ta Vô diễm, lực tuyệt hành ta là nghĩ thế nào Huynh còn không biết Oan hủng này ta chịu không nổi Thông phủ này, ta không cần xem nữa Suốt lời, linh xoay người bước đi Bồn nhà đầu, nhìn cũng chạy theo lực tuyệt hành đi ra ngoài Thấy lực tuyệt hành tức giận, lời giận bừng bừng Như thế, không giống như một chút giả bộ nào Nên cũng không dám lại gần Hồ Diễm đem mặt, giận dữ hết Nàng đứng lại đó cho ta Làng nói nàng chịu oan uổng Chẳng lẽ ngày hôm qua các nàng ức hiếp đến nàng sao Tính tình của nàng, có thể chịu để cho người khác ức hiếp sao Để Tuyệt chấn động, hắn biết, hắn cái gì cũng đều biết Hắn biết ta sẽ không để người khác ức hiếp mình Cho nên hắn để mặt các nàng đến Vô diễm, ta nên biết được Giọng Huỳnh rất hiểu ta Nhưng chính ta, Phật không thể hiểu ta nữa là huynh Dù trong lòng có chút rung động Nhưng dưới chân cũng không có dừng lại Không để ý tới vô diễm Cứ vậy, hắn đại sạch mà đi Ngoài cửa, miền phong đã được lục Tuyệt Thanh dặn đứng chờ Tất cả đều đã bố trí tốt sớm Năm người gieo sau lục tự thanh, thẳng hướng cửa lớn mà vương phủ để đi ra. Lục tự hành vừa đi, vừa nhanh, trong lòng vừa tức, không giận, không hiểu lý do vì sao mình lại tức giận. Chỉ nàng cũng không biết suốt cuộc mình tức giận cái gì. Thầy nghĩ trong lòng cạn loạn, thầy nghĩ trong lòng cạn giận. Trong đại sảnh, vô diễm phải lục tự hành không quay đầu lại, đến xong ra ngoài, nhắc thởi cùng nộ. Một cơn hót tung bàn ăn, nổ dặn đùm đùm đợi theo. Hạ nhân trong đại sạch hãy vô diễm lúng cố như thế, luôn nghĩ rằng vốn gia nhà mình chính là một khố băng. Căn bản không có thật tình lục đục, lâu rồi không có giận dữ như thế. Ngày thường lấy vô diễm luôn nhìn người và ánh mắt lại như băng. Bọn hạ nhân như bị họ nhìn đều cảm thấy không dếp mà run. Hôm nay lại bùng nổ lửa giận dọn đến những hạ nhân trong đại sạch, Trong nhạc mắt lập tức lấy quỳ xuống Hồ to Vương gia bất giận Quận Vương Phi thấy vô diễm nóng nảy lao đi như thế Cũng không có vương mừng Mà ngược lại toàn thân rất xôn Vương gia cả gì Cũng không để ý Thế mà lại để ý đến một nữ tử như lục tuyệt thanh Tuy rằng chàng đã phát hỏa Trong lòng chàng không phải là vì mình Nhưng chàng lại có thể tức giận lớn như vậy Chàng Trong lòng có người kia sao Như thế, nàng ta lập tức ngã ngồi trên ghế sắc mặt vô cùng khó coi Màng theo một vị thế điên cuồng Lục tiểu hành bước nhanh về phía cửa lớn Bốn nha đầu, phía sau cơ hồ Phải chạy mới theo kịp nàng Lục tiểu thanh, nàng đứng lại đó cho ta Một tiếng hét to động nhiên văng lên bên ta lục tiểu thanh Ngay sau đó, một cỡ ngực kiên cố Chánh trước mắt nàng Mà lục tiểu thanh toàn ấm trọng Không kịp dừng chân Nên lao thẳng về phía trước Ngay sau đó đều bị một đôi cánh tay sát cách dao ông chặt lấy được thực hành vương ngẩn đầu lêniền bắt gặp ánh mắt vô Diễm nhìn chăm chăm mình quá mức âm trầm cái mắt xinh đẹp hương hợp lửa cơ hồ có thể trái lan ra cả đồng cỏ nhưng trên mặt lúc này lại vô cùng lãnh khóc toàn thân từ trên xuống dưới tại sẽ hơi thởo lạnh như băng có thể đồng lạnh những ai giao đến gần tay đặt trên lưng là cả thêmết chặn hoặc cũng không thể Đêm nàng chưa làm hai nửa, học phẩy đau đớn Không được đi Hàn mắt lạnh như băng của vô diễm Nhìn chằm chằm lực Tuyệt Thanh Bên môi nói ra ba chữ Tuyệt Thanh lắc đầu Lạnh giọng trả lời Không, ta phải đi Trách tiệt, nàng suốt cuộc là bất mãn cái gì hả? Nàng suốt cuộc muốn thế nào đây? Ta chẳng lẽ còn không đủ tra trở cho nàng hay sao? Trên tay cả trên lưng nàng Lặng một lần nữa căng thẳng Ông giật giống như muốn đem thắt lưng của nàng Chẳng ướt vậy Mặt nàng đắt gao tựa vào trên ngực Vô Diễm Huyện Thực Hành cảm giác được hơi thở cổ trạng rất loạn Cơ hội làm cho người ta biết họ không thông Cùng nộ càng ngày càng lớn Cảm giác áp bác rất rõ ràng Giả khác này Huyện Thực Hành biết Vô Diễm thật sự đang tức giận Hiếp một hơi Huyện Thực Hành nhìn vào mắt Vô Diễm Nói Huỳnh rất tốt với ta Nhưng là trong phóng phụ của Huynh Có rất nhiều người thương vị ta Ta không thích bọn họ Bọn họ cũng xem thường ta Vậy tại sao ta còn muốn tiếp tục sống ở trong này nữa? Nàng chỉ biết lấy cớ. Có ta sủng nàng. Trong phủ này, người nào dẫn lục đến nàng? Nàng rõ ràng là lấy cớ. Rốt cuộc, nàng suy nghĩ cái gì? Muốn cái gì đây? Thầy vui diễm càng ngày càng phát hỏa. Và tự hành chưa từng lấy đến vô diễm khi nóng giận đáng sợ như vậy. Toàn bộ hạ nhân trong phủ đều kinh soạn. Vì không biết sự tình đã phát ra như thế nào, chỉ biết nhất loạt cười xuống, đỏ cũng không dám ngưỡng lên. Cảm không có người dám ra tiếng cắt ngang lời nói của Vô Diễm. Vừa tự hành không khỏi cực khổ, không biết vận mình là may mắn hay là bất hạnh đây, mà có thể chịu đựng được, được sự tức giận, không phải nhỏ của Vô Diễm như thế. Nghe Vô Diễm giống giận, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp. Vì biết Vô Diễm có chút thích mình, nhưng là chính nàng cũng không biết trong lòng nàng trước cuộc đang suy nghĩ cái gì, mà lại nói. Bọn họ không dám đụng đến trên đầu của ta, nhưng vừa rồi mình cũng thấy đó. Có người dám mất ghét ta, có người không muốn thấy mặt ta Nàng là nữ nhân, ở nơi này là nữ chủ nhân Ta cái gì cũng không phải, ta xem nàng muốn ta biết văn lời Muốn ta hiểu được những gì nàng nói, phải nhượng bộ lưu binh Muốn ta thấy bóng rắn nàng, phải dập đầu cúng bái Cô Diễm, cuộc sống như vậy, ta không cần Nửa ngày, không thấy cô Diễm lên tiếng, khi tụi thanh chăm chốn nhìn cô Diễm Chỉ thấy vô diễm đang tức giận, đầy mình, đột nhiên, hai mắt khôi phục lại sự bình tĩnh Bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, môi chậm dã nhức lên, nhẹ dặm nói Nàng đang ghen sao? Nàng vì có sự tồn tại của nàng ấy, mà tức giận sao? Người tuyệt thanh ngận người, muốn cãi lại, nhưng mà không nói được lên lời Hai mắt vô diễm, chứ đầy ý cười, nhìn chăm chú vào nàng nói Ta không biết, nàng cũng để ý đến ta được thực hành nhất thời thất thần nói ta không phải lời cầu chưa dứt vô diễn đã cúi đầu hôn lên môi nàng thật sâu gió nhẹ nhàng thổi châm nháy mắt toàn bộ tỉnh viện đều im lặng ngay cả cây châm rơi xuống đất cũng không hẹn nghe thấy tiếng mấy hạ nhân gian lớn ngậm đầu nhìn xem lập tức tứng hình ngay tại chỗ thu hồi lời thất thần từng ra nhà mình có thể ở trước mặt những hạ nhân như vậy ôm hồn một nữ tử Mà trên biểu mặt tràng lại là biểu tình ôn nhu chưa từng thấy Thì ra, phương gia nhà mình Ngoại trừ biểu tình băng sơn còn có cảm xúc khác lạ này Chắc chỉ là chưa từng biểu lộ mà thôi Trong lúc nhất thời Có không biết hạ nhân âm thầm Ngọn đầu rồi lại cối đầu Cối đầu sau lại ngọn đầu Cảnh tưởng kinh điển như vậy Không xem thì thật đáng tiếc Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chương 47 Trương 47 Gia phủ Thật lâu sau, Phú Diễng mới buông Lực Tử Thanh ra Cười khẽ, nâng tay khẽ khẳng vút trên đôi môi Vừa bị chín miệng hôn xương đỏ Sau đó hai tay xuống, vươn cả hai tay ôm lấy nàng vào trong lòng Thế Lực Tử Thanh nhảy nhét hai mắt mông lung như sương mồ nhìn mình Không khỏi mình cười, nói Lời sau, không cho nàng, nó sẽ rời đi Đây này chính là nhà của nàng Lực Tử Thanh sau khi cả kinh Cũng đã nhanh chóng phục hồi lại tinh thần Ông trời cũng thật khéo chơi đùa mặt mình sửa gìn nữ hôn đầu hơn 20 năm Chính mình toàn tâm, toàn ý, muốn giữ lại để dành cho người mà mình yêu nhất Hôm nay, tuyên vị nam nhân đã kết hôn Ta đứng trước mặt mình, đọc mất nữ hôn đầu Ta không muốn như vậy Càng làm cho nàng thêm đau đầu, mệt mỏi Đang muốn phát họa, vẻ mắt lại nhìn thấy Bên ngoài có một người, vẻ mắt lại nhìn thấy Bên ngoài sân có một đám người đang quỳ, chỉ có duy nhất một nữ nhân đứng thẳng Tập trung nhìn vào đúng là quận vương phi Lúc này, anh ta chỉ là vẻo mặt xanh mét nhìn mình, ánh mắt kia như muốn ăn tươi nước sống nữ tuyệt thanh vậy Nữ tuyệt thanh nhất thôi, ông tin lại cảm thấy thật khó chịu, cũng hùng hằng trường mắt lại nhìn nữ nhân kia Những lời trong lòng đang muốn nói với cô diễm để nghe sang một bên, giải quyết những trụng trước mắt rồi nói sau Vô Diễm thấy lực tuyệt hành tắm mắt không tọc, trường mắt nhìn trong đình viện. Quay đầu lại nhìn thấy đám người kia, sau đó quay đầu lại nói với lực tuyệt hành Vì sau nàng vẫn cần phải có lễ phép? Chuyện hôm nay không nói nữa, về sau ở trong vùng phủ, không ai có thể ước hiếp được nàng? Vừa nói, vừa ôm lực tuyệt hành rời đi. Lực tuyệt hành không có di động cướp bộ, để tránh hát khỏi cánh tay của Vô Diễm, như về về sau từng bước. Vô Diễm nhớ mày nói, nàng làm gì vậy? Trưởng mắt, nhìn quận Vương Phi kia, lịch mắt một cái, đột nhìn quay đầu, nhìn mặt, nói với Vô Diễm. Vô Diễm, mình muốn ta ở lại phải không? Ta cho mình một cơ hội, thư nàng. nói xong, dơ ngón tay, chỉ về phía quận Vương Phi. Quận Vương Phi mặt trắng bệnh, cắt không có một giọt máu. Cước bộ loạn trạng lôi ra phía sau vài bước. may mắn được hai mama đi phía sau, đỡ nàng ta. Toàn bộ hạ nhân có mặt trong đình thực hiện. Nhất thời cũng bị dọa đến nỗi, ngọm chặt miệng lại Ai dám thở mạnh, sợ chính mình nhất thời thở mạnh với giải sĩ im lặng ở trong sân Trong lòng tất cả, lại đều thầm nghĩ tỉ Nữ nhân mà Vương gia mang về, thật kiêu ngạo và bá đạo Còn chưa được gạo vào cửa, mình đã dám kêu Vương gia miêu chính phi của hắn, cho nên tất cả đều cẩn thận đến thợ chờ đợi Quả nhất đời sau, mình thật sự là chủ tự của mình Xem ra, cũng không phải là chú sẽ nói chuyện đâu Hùng Diễm trốn mắt nhưng Lực Tiểu Thanh nói Nàng nói cái gì? Không được đối dẫn như vậy Lực Tiểu Thanh lên về phía sau từng bước Để mối nhắc lên một nụ cười tự dễ Kinh Quyết nói Ta không hay nói giỡn Hù nàng ta liền tím vào phủ của Huynh Nếu không, một khi nàng vẫn còn ở trong phủ này Ta đời này Quyết không bước chân vào kinh vương phủ nữa bước Lực Tiểu đây là ý nghĩa của ta Cũng là yêu cầu của ta Nếu Huynh làm không được Thì Huynh cũng đừng mong ta ở lại Rực lòi, hạt sâu nhìn Vô Diễm lướt mắt một cái Xoay người lên đi về phía cửa lớn Luân Phong đi ở phía sau Xong về phía trước Tiến lên mở cửa lớn ra Được theo phía sau lực tuyệt thanh Là bốn tựa nha đầu Lúc này xoay người hướng về phía Vô Diễm Rập đầu lại một cái Sau đó đứng lên chạch heo tuyệt thanh ra khỏi cửa lớn Hồ Diễm trong mắt nhìn lực tuyệt thanh đi ra cửa lớn Và lần muốn đợi theo Nhưng chân lại không cách nào nhúc nhích được Hồ Thê sẽ không bao giờ được hoàn thất chấp nhận Vị này, Vịnh phong phi chính thất đã được ghi vào giáp phả, lại do cho mẹ của mình lựa chọn, có thể nói hưu lên hưu được hay sao? Mà mình thực sự sẽ viện vì được thực hành mà hưu thế sao? Chính mình thực sự có năng lực, quy năng mà cùng người thân quyết liệt, cùng quyền thần trở hành được sao? Có thể hay không thể, nguyện ý hay không muốn, trong nhảy mắt không thể làm rõ được. Lục thực hành đi ra khỏi cửa lớn của quân phủ, hít thật so một hơi. Vũ Diễm à, mình vẫn chưa nghĩ được rõ ràng Huynh có phải hay không thật sự thích ta Ta cũng chưa rõ rằng chính mình có thích Huynh hay không Hay chúng ta đúng là kẻ ngốc Hai đứa ngốc vẫn không thể hiểu rõ tình cảm của chính bản thân Vũ Diễm ta vẫn luôn kỳ vọng vào một tình cảm sống trước có nhau Có thể siêu viện luân hồi Nhưng có lẽ là ta đã qua vọng tượng rồi Đối với Huy thật sự muốn có được một tình cảm như vậy Một phần hoàn toàn cũng phản phục về ta và xem tình cảm của ta dành cho Huynh thế nào đã. Ta vẫn sợ hãi không biết đến khi nào thì ta sẽ rời khỏi nơi này, trở về thế giới của ta. Cho nên ta cứ ở trong sợ hãi mà không dám vước tay ra, mở cánh cửa trong lòng mình. Hôm nay ta cứ nhìn lại để cho Huynh mở một góc cửa trong trái tim ta. Ta thật không biết chính mình đang nghe cái gì nữa. Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đến nơi nào? Lực tụ thấy lực tuyệt hành lớp cúi đầu đi về phía trước cũng không nói sẽ đi về hướng nào, không khỏi chạy lên phía trước để kịp lại để hỏi. Phủ Tuần Hành cả kinh, phụ lại tinh thần, gãi gãi đầu nói: "Đi đâu bây giờ? Ta cũng không biết nữa." Ta đổi Tình Hành không quên biết. Bốn người lập tụ. Lúc này, cho Lục Tuần Hành một cái nhìn xem thường, có khí chất bỏ kinh vương phổ như vậy, hiện tại lại thần bí nên đi đến nơi nào? Phật sợ, đúng là chủ tử mơ hồ. Thấy mọi người xung quanh, tất cả đều cố ý, vô tình nhìn chăm chăm tự thư của bốn người bọn mình. Trong mắt lỗ vệ kim diễm, các nàng không khỏi mặt đều hưởng hồng. Các nàng vẫn nằm ở trong vương phủ, không bước ra ngoài nửa bước, nên trường trường biết hoàn cảnh ở bên ngoài phủ rất sao. Hồng Ngọc nói, nếu tự thư không biết, em xem chúng ta trước nhiên, nên tìm một chỗ nào nghỉ ngơi đã, sau đó phân công mỗi người một việc để làm. Thời điểm 4 người các nàng ra khỏi phủ Cũng không mang theo bất kỳ cái gì Nhưng tựa thanh không cần bất kỳ một thứ gì Ở trong phủ Một khi đã bước ra khỏi phủ Nhìn cách đứt hết mọi quan hệ với vương phủ Cho nên các nàng giữ đi rất nhẹ nhàng Trên tay không có đến cả một bọc thanh hành lý Nhưng tựa thanh đang muốn thật đầu Bật nhìn mắt sáng lên Cười rộng nói Không cần phải nghĩ cách nữa Chúng ta về sau đã có chỗ ở Chỉ thấy phía trước có một chiếc xe ngựa giản dị anh chậm chậm đi về hướng các nàng. Lý Trị, quên đi, ta vẫn nên gọi Huỳnh là Thiên Vũ. Thì hay hơn, ta cảm thấy gọi là Thiên Trị, không được tự nhiên lắm. Huỳnh Tuyệt Hành ở bên trong đại sản của Tấn Vương Phủ, tự mặt ý cười nhìn Lý Trị. Chính mình gọi hạng tên của Hoàng đế tương lai, dù thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Đây chính là tên của đường Cao Tông. Tuy rằng cái tên này thật tôn quý, bất quá cái tên Thiên Vũ còn lại có vẻ thân thiết hơn cái đến mỗi lần có hẳn là Lê Trị, lại nghĩ đến hẳn là Hoàng đế, có một cảm giác không tốt chỗ nào. Nàng muốn bọn nhìn thế nào cũng được, Lê Trị mỉm cười nhìn Lục Tuệ Hành, hôm nay hãy làm mang theo bốn vị cô nương cùng ngự vèn được bằng xe, tất cả còn lại cùng lên xe ngựa, mời cùng với chàng, nghĩ là hãy để cảm thấy buồn cười. Trạm cũng hiểu được, không nên hỏi nàng lý do vì sao nàng đi theo mình, một vị hành đầu, nói Ừ, Thiền Vũ, ta, ta vẫn cần phải nói với Huynh một chuyện. Ta có thể mang theo bọn tỉ muội đến ở nhà, nhà Huynh một thời gian được không? Không đợi Thiền Vũ trả lời, nhận lại nói tiếp. Đương nhiên, ta sẽ trả phí sinh hoạt của chúng ta cho Huynh. Thiền Vũ cười cười gật đầu không nói. Nội tuyệt hành bất mãn nói. Này, Thiền Vũ, ta sẽ nói trả phí sinh hoạt cho Huynh. Vậy mà Huynh cũng gật đầu đồng ý. Huynh như thế nào lại không thịp tối một chút như vậy? Nói thế nào, Huynh cũng là tấn phương gia đương triệu. Không có một chút phòng độ nào cả Thì Vũ nhất thời cứ tóc hành tiếng <cười> Nếu nàng muốn trả cho ta Ta tự nhiên muốn thu Ta tư rằng là Tấn Vương Nhưng cũng không giàu như nàng nghĩ đâu Nàng xem xem Xe ngựa của ta đều là xe ngựa cũ Có thể ta còn không có nhiều tiền bằng nàng ấy chứ Lúc đến nơi Lúc tuyển thanh đem Tấn Vương phủ Đánh giá thật kỹ trong ra ngoài Từ đằng trước sẽ đằng sau Tuy rằng tòa nhà cũng được coi là rộng rãi Những bài trí thẳng sức bên trong đều đem với so sánh với vô diễn Thì thuần khác nhau một trời một vực Trong tấn vương phủ hoàn toàn không có một vật nào xa xỉ Nếu nó thẳng ra thì nơi đây chẳng giống vương phủ một chút nào Thậm chí cũng không so sánh được với nhà của Ngô Lệ Hoa Thiền vũ lực thực hành nghi hoạt không chờ nàng lên tiếng để gửi giải thích Vương <cười> phủ của ta chỉ có một mình ta ở Vậy thì cần gì phải đẹp đẽ, quý giá làm gì, có thể dễ nhìn một chút là được rồi Nói tiếp bỏng lọc một tháng của ta, thuy dặn cho với người khác, không biết có cao hơn hay không Nhưng là so với người trong hoàng thất, thì số lương bỏng đó không đáng nói Người thật hành ồn lên một tiếng, thì ra là như vậy Trách không được nhà của thân vương phủ so với nhà của quận vương phủ lại kém như vậy Vì thật, anh cũng không biết, tình vương phủ cũng là thân vương phủ Tòa nhà kia là do vì thế dân ban phủ đệ cho lục đại của hắn, kinh doanh và thập niên. Cho nên so với tấm vương phụ mới được phong vương không bao lâu, tốt hơn nhiều là lẽ đương nhiên. Đến đây là hết chương 47 bảy, tiểu thuyết. Quay về đời đường làm lưu manh, like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.